Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net À, như vậy có thể làm cho miệng người xung thành như vậy, nhất định là một người Mỹ siêu cấp nóng tính đặc chế ớt nha. Mai như u danh mãnh nhìn chiêu Nghi Hai người thật chán ghét. Vũ Triều Nghi đỏ mặt, khi hai người đứng đầu thiên địa môn đứng trước mặt bạn, chắc chắn sẽ không giấu được bí mật gì. Mặc dù tình yêu của cô còn chưa đến lúc công khai, nhưng mà xem ra dù cô có ngụy trang, giấu diếm khá kỹ nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của bọn họ. Chị không muốn nói cũng không sao, chỉ cần chị cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Vũ trường quân vô vỗ, vỗ vai cô. Vũ trường nghi xấu hổ gật đầu, nở nụ cười cảm kích. Chị biết rồi. Hừ, ngồi xuống mau. mà như u kéo bọn họ xuống, tiếp tục rình coi. Muốn chết cũng có hai cái đệm lưng này, ha <cười> ha. Mà bên trong phòng, Lâm Nghi chăn cùng Vũ trường duy vì một miếng đậu hũ mà suýt đánh nhau. Đây là tôi mua mà. Lâm Nghi Trần kháng nghị nói bữa tiệc này đúng là bữa ăn tối kiềm bữa đêm của cô. Động tác ăn của anh cư nhiên so với cô còn nhanh hơn. Đừng quên là tiền của tôi. Do chiều nghi cấm nên đã rất lâu anh không còn nếm những món ăn ven đường này. Vậy chúng ta chơi đoán số. Chơi đoán số. Đông mày vũ chiều duy nhíu lên bộ dáng không giận mà uy. Nếu là người bình thường sớm đã bị hù dọa đau tim rồi. Nhưng mà Lâm Nghi Trăn không phải người bình thường. Không, cô là người bình thường, chỉ là tương đối yêu tiền. Đừng nói với tôi là anh sẽ hỏi trò chơi đoán số là gì chứ. Anh là người ngoài hành tinh sao? Cô cảm thấy thật không thể tin được. Đừng nói là thức ăn ven đường, ngay cả trò chơi đoán số, trốn tìm, đóng kịch, đùa giỡn cũng không biết. Trời ạ, rốt cuộc anh là một thiên tài hay là đầu óc tối dạ vậy? Hiện tại cô cực kỳ tán thành với câu nói đầy trí lý. Tiên tài của ngu ngốc chỉ cách một đường chỉ. Vũ Triều duy không mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặt rất dễ làm người ta hiểu lầm, anh đang tức giận. Đối với thói quen trên mặt không có biểu tình gì của anh, lầm nghi chăn đã cảm thấy không thấy làm lạ. Nếu là ngày nào đó anh giận đến nỗi khóc lớn mới hay. Tôi dạy cho anh. Cô tự nhiên kéo tay của anh, bàn tay của anh thật dày thua ráp, ngón tay dài mà vững chắc có lực. Có những vết chai nữa. Cô không nghĩ tới anh là nhân vật lãnh tụ Cao cao tại thượng trên thương trường Cũng sẽ có vết chai Nhưng mà xúc cảm cũng không tệ lắm Thật ấm áp Cô hồ cùng bàn tay lạnh lẽo Trắng mịn của cô mãnh liệt đối lập Không biết bàn tay cường tráng của anh vuốt ve mặt cô sẽ cảm giác thế nào Ai ra, cô nghĩ đi đâu vậy Bỏ rơi hình ảnh trong đầu Làm người ta đò mặt này Cô chuyên chú kéo kéo khớp xương ngón tay thon dài của anh Làm ra hình dạng một cây kéo Đây là cây kéo Mà nắm lại thành quả đấm chính là tảng đá tay xòe dài chính là cái bao Được không? Cây kéo, tảng đá, cái bao Cây kéo có thể cắt cái bao Cho nên cây kéo thắng cái bao Mà cái bao có thể bao tảng đá Cho nên cái bao thắng tảng đá Nhưng tảng đá lại cứng hơn cây kéo Cho nên tảng đá thắng cây kéo Như vậy hiểu không? Cây kéo, tảng đá, cái bao Vũ Triều Duy nghe cô giảng giải xong Rất nhanh luyện tập một lần Chính là như vậy. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Nghi chan hương phần giống như đứa bé vỗ tay, cùng anh bắt đầu so tài. Kết quả thắng lợi lại là kẻ mới học, vũ chiêu duy. Mắt thấy động tác của anh mau lẹ, nuốt miếng đậu hũ kia vào miệng. Cô chỉ có thể oa oa kêu to. Không công bằng, mau phun ra. Cho cô một nửa. Giọng nói kết thúc với một nụ hôn nóng bỏng. Mà những thường dân đều trợn mắt, há hốc mồm, vô ý đẩy cửa mở ra. Ba người ngã chồng lên nhau nằm trên mặt thảm Vũ Triều Duy khôi phục tỉnh táo Các người đang làm gì vậy Lúc nói chuyện Một tay anh đỡ Lâm Nghi Trăn đang thẹn thùng ngồi xuống Nghĩ thầm Xem ra không thể bình an rồi Ba người nhìn nhau lung túng cua tay múa chân Không có việc gì không có việc gì Hai người cứ tiếp tục đi Còn bọn họ sẽ tiếp tục bỏ chạy Lâm Nghi Chan chỉ cảm thấy thật là mất mặt Bị ảnh hôn trộm đã không nói Còn bị bắt quả tang nữa chứ Về sau gặp người như thế nào đây Mấy ngày nữa tôi xuất viện Cô rời đến chỗ tôi ở Vũ Trường Duy ra lệnh Như vậy coi như bà nội có khôn khéo thế nào Cũng không dám tùy tiện Phái mật thám đến nhà anh nhìn ngó Như vậy chẳng phải là dễ dàng Bị người ta nói xấu sao Ở chung sao Tuy nói kiếm tiền quan trọng hơn Nhưng cô hiểu danh tiết con gái cũng cần phải chú ý Cô rất do dự Như vậy mới tốt Miệng mồm mọi người sẽ làm lời đồn nhanh hơn Kế hoạch của anh cũng sẽ đơn giản hơn, có lẽ không tới một năm liền kết thúc. Nhưng mà suy nghĩ như vậy lại làm trái tim anh đau đau như bị đè nén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện